Chào mừng các bạn đến với thế giới radio của mega fan chấmv à mời các bạn lắng nghe câu chuyện mà dấu Qua giọng đọc của Mạnh Cường Phần 1 Có thể câu chuyện tôi kể ra dưới đây Sẽ không làm các bạn ngạc nhiên cho lắm Nhưng đối với tôi Đó là một trong những câu chuyện kinh dị Xác thực nhất tôi đã từng nghe Vì sao ư? Vì đó là sự thực Đó là một hiện tượng xảy ra Cho những bạn trẻ hư không biết nghe lời Có thể Bạn đã nhiều lần từ đặt chân tới Đà Lạt Nơi đây Không chỉ có những cảnh vật đẹp tuyệt vời Mà còn có những lời đồn đại về oan hồn ma quỷ Đó chính là những nét đặc trưng thuộc về Đà Lạt Tôi sẽ không để các bạn xuất ruột Tôi sẽ đi ngay vào câu chuyện chính sau đây Thứ 6 vừa rồi Trường mẹ tôi tổ chức đi Đà Lạt dành cho khối lớp 12 Coi như đó là một kỷ niệm cuối cấp đáng nhớ cho các bạn học sinh Tôi thì không đi Vì tôi nghĩ đi với tuổi lóc nhóc Chẳng có gì vui cả Thế là nằm vui ở nhà Và tôi đã được nghe diễn biến câu chuyện từ mẹ tôi Giáo viên cấp 3 Vì thế Đừng nói là tôi thổi phong mọi chuyện lên Ngày đầu tiên Mọi việc diễn ra suôn sẻ Tụi học sinh đi chơi và ngắm cảnh Đến ngày thứ hai Trường tổ chức cho đi leo núi Lang Biang Học sinh nào đến đỉnh núi đầu tiên Sẽ dẫn được cái giải chinh phục Của trường trị giá 300.000 nghìn ai cũng hằng hái leo cật lực để về đích đầu tiên và cũng không có đi học sinh ham tiền cố gắng suy nghĩ cách lên nhanh nhất Nhưng cũng chẳng có ai liều bằng một cậu học sinh lớp A1 lớp của Hoàn chủ nhiệm Cậu ta cũng leo núi bình thường như các bạn đến gần đích đột nhiên cậu ta nổi hứng dỗ các bạn leo lên núi dốc bằng đường tắt Lối này tùy dốc và nhiều đá nhưng chúng mày yên tâm đi Lên đích nhanh lắm Thế nhưng Bà đứa bạn còn lại cùng nhóm không ai tán thành cả chẳng ta bỏ mặc sự cát ngân của bạn bè Và tiếp tục mở lối đi riêng Cậu bé cứng đầu ấy tên là Hà Trung Hiện đang học lớp 12A1 Nói riêng một chút Chắc có lẽ bị sự mặc cảm Anh trai cậu học hệ B Nên cậu có vẻ không thích đi chung với nhóm Một nhóm ba người trong đó có anh trai chung, đứa hành tùy quậy, nhưng có lẽ nó cũng biết, nên chỉ biết đi khum lúm sau lưng thằng em mà thôi. Tách ra riêng rồi, chung tiếp tục leo mãi theo hướng thẳng đứng lên. Với dốc đá và độ cao khá nguy hiểm, trong đầu Đinh Ninh một ý nghĩ rất trẻ con là mình sẽ tới trước nhất. Dĩ nhiên, sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như chung đi với một người bản xứ thông đường Biết lối Đằng này Cậu ta muốn tự thân Xung quanh chẳng có ai đi cùng Tiếng ý ới đùa giỡn của các bạn học sinh Xa dần tầm tay của Trung Cậu ta cho rằng Chuyện đó là bình thường Vì chắc mầm mình đã leo cào lắm rồi Vì Trung sẽ đi đúng hướng cẩn đi Lúc này Những ánh nắng đã chiếu dọn Trung cảm thấy nóng Nóng vì leo núi Và cũng nóng vì hừng hực khí thế cậu ta bỏ chiếc áo lạnh ra và chỉ mặc duy nhất mỗi một chiếc áo cổ tay càng leo càng mệt và chung càng thở giấc khi cả đoàn đã lên đến đỉnh núi và cũng đã xác định được người thắng cuộc nhưng người thắng cuộc không phải là chung những đứa bạn vô tư cười khởi với nhau định bụng sẽ chọn tức chung một trận ra trò khi gặp chung tại đỉnh núi này chúng hồn nhiên đối với dòng Trung đang dần lạc nối Và đang chuẩn bị rơi vào cuộc chiến Với tử thần Và rừng thiêng đứt động Càng leo Trung càng mệt Có lẽ Trung cũng đã leo lên đỉnh Lang bèng đúng hướng Nhưng cũng có lẽ Một âm lực ma quỷ nào đó Đã điều khiển tầm mắt của Trung Và bẻ ngoặt hướng đi của Trung Qua ngọn đồi bên cạnh Mà nghe nói rằng Ngọn đồi này cây cối chẳng chịt Và rất âm u ghê giận Thu giữ luôn trực chờ Và những cái bẫy thú Nếu dẫm nhầm phải là chết ngay tức khắc Bẫy thú của người dân tộc rất sâu Và ngã xuống thì không có đường lên Hai ba ngày Người ta mới đi thăm bẫy thú một lần Chúng mất hồn Trời càng nắng Chúng càng cố leo lên Để mong gặp được một ai đó quen mặt trong đoàn mình Gần 12 giờ trưa Mọi người chuẩn bị xuống núi để dùng cơm Vẫn chưa thấy Trung đâu Một số thầy cô đã nghi ngờ Và điểm danh sự có mặt và xác định ngay sự vắng mặt của Trung Trưa chiều Cả trường xuất ruột bắt đầu tá hỏa Vì không thấy Trung Sầm tối cả đoàn hỏa gốt lên Vì Trung lạc ngay núi Lam Biàng Khí hậu đã bắt đầu Xe lạnh thêm Ánh sáng dần nhường chỗ cho những bóng đèn Cột đèn Leon ở ngoài đường Một kế hoạch truy tìm người Đã được khuy động Cả công an toàn thành phố. Mặt các thầy cô lo lắng vì sự mất tích của cậu học trò. Còn những đứa con gái thì nhăn mặt rú rít lên vì sợ. Còn các đứa con trai si sâm một cách thất thần với nhau cái gì đó. Riêng ba đứa bạn cùng nhóm với chung bắt đầu run dậy và sáng huét. Nói gì thì nói. Ba đứa này cũng có một phần trách nhiệm trong đó. Mẹ tôi... Thấy sót cả ruột khi biết được chung chỉ mặc độc chiếc án cổ tay bữa trưa vào bữa tối nó cũng chưa ăn cái gì cả một thầy giáo vội tìm đến một cô là người dân tộc bàn xứ đưa tiền cho họ để hỏi thăm tung tích của chung và các thầy cổ giợn hết cả tóc gáy khi ngheh nghị tương tộc nói một là chỉ có phần nó đi lạc thôi hay là 85 nó đã chết Vì xảy chân té xuống vực Hoặc thu giữ ăn thịt Mười phần trăm còn lại Nó đã bị ma giấu Không thể nào mà tìm được đâu Càng leo Trung càng kiệt sức Vừa đói lại vừa lạnh trùng tủi thân rất nhiều Chỉ mới 7 giờ mà trong rừng tối đen như mực trùng cố hết sức kêu gọi khàn cổ Mà đáp lại chỉ là tiếng phọng của lối rừng Xung quanh Bây giờ chỉ có tiếng cúi Tiếng côn trùng kêu và tiếng Trung đi đạp lên lá khô đoạt xoạn Đột nhiên, Trung cảm thấy ấn lạnh Trung ngồi xuống một đạn lá nghỉ một chút rồi lại mở núi để đi tiếp 9 giờ tối, ánh trăng sáng vẳng vặn chiếu xuống khu rừng làm cho cây cối mang những hình thù quái dị và gây giận trùng bắt đầu tự nhát mình Trung nhìn cây nào cũng hình như nó đang nhìn lại Trung, cười khanh khách Và hốt tay vẫy chung Cũng trong thời gian này Cả trường vẫn đang nháo nhát Các thầy cô công an Và cả người dân tộc Đang bùa vào rừng tìm cậu ta Mọi người có những suy nghĩ tiêu cực Nhưng không dám nói Nếu trùng chết Thì cũng phải tìm bằng được xác cậu ta Mới về thành phố Cô Hoàn Chủ nhiệm lớp chung rất tội Cô lo cho cậu học sinh của mình Cô bỏ ăn bỏ nghỉ ngơi Trên tay thường trực chất di động Cũng không thể nào nhớ được hôm đó Cô đã gọi đi bao nhiêu cuộc điện thoại Cô đã khóc rất nhiều Người tiêu tụy hẳn đi Một số thầy cô được giao ở lại Trông non và trấn an lũ học sinh Số còn lại cùng công an Và người thiểu số leo tiếp lên núi Để tìm chung trong những ngọn đèn pin leo led Dừng phải đêm thật nguy hiểm Nó âm u và nó đáng sợ Cộng thêm cái lạnh trên dưới 5 độ Làm cho mọi người đều sợ ngay ốc ng các bạn đến với thế giới radio của megaga fan chấm Vi Mời các bạn lắng nghe câu chuyện Mà giấu Qua giọng đọc của Mạnh Cường Phần 2 Những người dân tộc sống ở vùng núi rất hay Họ có thể nhìn trên những đám lá khô Mà thấy được có dấu chân người Hay dấu chân thú đi qua lối này Vì thế Họ đã nhìn và khẳng định Trung đã lèo khẳng sang ngọn đồi bên kia Đứng trên đỉnh Lan Bì à, Có thể nhìn thấy Cả đoàn người lại hớt hơ hớt hải chạy đi tìm chung Tiếng nói chuyện Tiếng gọi vang cả khu rừng Nhưng vẫn không nghe thấy tiếng trả lời Dù là lời theo thao nhỏ nhất Riêng cô Nga tổ văn Giáng sức đâm thẳng qua đỉnh ngọn đồi ấy Nhưng không hiểu sao Cô không thể nào đi tiếp được Dưới những đám lá Chỉ chít những gai và những hố Vì thế không hiểu bằng cách nào Mà chung vẫn băng qua được những cái đám hố gai này Và hướng thẳng lên đỉnh núi Theo dấu chân cậu ta đã để lại Cả đoàn không đi tiếp được Đành ở vị trí đó mà dáng sức gọi Hơn 11 giờ đêm Mọi chuyện vẫn chưa đầu vào với đâu Vẫn dối tình dối mụ Về phần chung Sau khi nghỉ mệt Và cố gắng lét đi tìm Trùng quá đuối sức rộn Trời quá tối Trùng mỏ mẫm đi mà không xác định được phương hướng Trùng kéo lê từng bước mệt nhọc Trùng đã từng nghĩ đến cách chết và hình ảnh thân thương đầu tiên hiện lên trong tâm trí cậu là mẹ mình và toàn bộ gia đình Trùng thấy hối hận thấy sợ hãi và hoảng loạn Trùng đã khóc rất nhiều ngất đi không còn biết gì nữa Tỉnh dậy Trang đã lên đỉnh đầu Hàm răng run lập cập vì quá lạnh Mặt mũi trùng tái vết Lờ đờ hốc hát Không hơn được một người bị bỏ lói nâu ngày Chùng cố gắng lê thêm mấy bước Dưới ánh trăng lờ mờ Cậu ta thấy một chấm tròn màu trắng ở xa Mất ý thức Chùng vội vã leo ngay lên đó Không cần biết nó là cái gì Và nó ra sao Mặc kệ cho đôi môi tím tái vì lạnh Cùng với đôi chân đầy những vết đầy sức tứa máu Chùng thấy như in trong mắt cậu Là một ngôi miếu nhỏ Trùng thấy trong ngôi miếu có chăn Có chiếu Có gối Như là có ai sắp đặt để chờ đón Trung Nhưng cái lạ là ở chỗ Trước thẻm tam cấp Có treo một tấm bảng loe loe Nét chữ màu đỏ Cấm vào nếu không sẽ bị bắn chết Nét chữ xiên xiên vẹo vẹo Cùng với màu sơn đó Khiến Trung có cảm tưởng như ai đó Lấy máu Quét bằng ngón tay Mà thành tấm bảng như vậy Trùng thấy lạnh lạnh sau gáy Cậu bước thuộc lùi Chỉ dám đứng ngó cái chiếu Có bảy sẵn chăn mềm ngay ở cửa miếu Dưới ánh trăng mà quái Được một lúc thần lâu Với cái sét căm căm Và những đốm sáng lập lè Của mắt thú rừng xa xa Trùng đành liều chui vào đại Để chú qua đêm Trùng đói bụng quá Lại vừa mệt Đình bụng sẽ ngủ Nhưng không hiểu sao Trần kiếu lúc nãy biến đâu mất hết Trung ảo giác ư Chắc chắn không phải Trung không mệt đến độ Không nhìn thấy vật ngay sát mắt Ma ư Không Lại càng không Trung vẫn là người theo đạo của Chúa Trung không tin vào mấy chuyện ma miếc gì vớ vẩn ở đây Thầy kẹ Trung ngả lưng Và co quóc Để cố chống chọi với cái lạnh Trung bắt đầu thiếp đi Là chiếc đồng hồ Đeo trên tay Trung Chỉ đúng 12 giờ đêm Cả đoàn người đêm ấy Vì một fan mất ngủ Một số người hồi hộp lầm bẩm cầu nguyện gì đó Ai cũng lé lên suy nghĩ Trung bị té vực Nhưng cũng không ai ráng mạnh viện Để lêu lên trường hợp ấy Những câu trò chuyện Những sự hoạt động của mọi người Cũng chỉ để cho có Chỉ để xua đi những ý nghĩ quái quỷ đeo bám. Mọi người như vô hồn, thấm thờ ngồi chờ đợi tin tức của Trung, mong một điều gì đó kỳ lạ có thể xảy ra. Tiếp đi trong cơn mê, Trung nghe thoang phạm rất nhiều tiếng ý ới gọi cậu. Nhưng vì Trung quá mệt và quá đối rồi Trung không gượng dậy nổi nữa. Trung cố sức, nhưng chỉ nghe được những tiếng kêu âm ỉ phát ra từ họng mình, như là có một bàn tay vô hình nào đó chắn ngang miệng chung. Cản tiếng gọi của chung. Ngoài kia, ánh đèn pin dọi qua dõi lại, các thầy cô đi qua lại gần ngay trước mặt chung. Chung có thể nhìn thấy bóng họ nhưng tuyệt nhiên họ không nhìn thấy cậu ta. Đoàn người ra về trong sự mệt mỏi. Các thầy không tránh khỏi lo lắng, còn các cô thì mắt chúng hoải vì khóc và vì thất vọng. Các thầy cô định bụng rằng sẽ nghỉ một giấc rồi 2 3 tiếng sau Lúc trời sáng sẽ vào rừng tìm chung tiếp Về đến nơi Đồng hồ chỉ 2 giờ 30 Trời gần sáng Khu rừng có chút ánh mặt trời Thì lại thấy đỡ khê sợ hẳn Tiếng lá khô lại loạt xoạt Về những tiếng bước chân của mọi người bùa đi tìm chợt thời long bảo vệ không tin vào mắt mình Khi thấy thấp thoáng đẳng ra Chúng đang tự tử bước xuống Khuôn mặt chung tái nhợt vì lạnh Hai chân run rảy không vững Không trần chừ một giây Thầy bước tới đỡ chung Quá xúc động Hai thầy trò ôm nhau khóc ròng Ngay cả những người khác cũng quá vui mừng Mà không cầm được nước mắt Dẫn chung về khách sạn Không khí nặng lẻ bao trùm trên những khuôn mặt lo sợ Giận tan biến Mọi người đều thở vào tạ ơn bẻ trên đã giúp đỡ Các bạn thấy đấy Cậu bé chung này thoát ẩn Rồi lại phát hiện Người dân tộc nói Đây là hiện tượng ma đưa lối, quỷ dẫn đường Nghĩa là ma quỷ chỉ muốn hổ con người Và cảnh bó họ Khi họ lọt vào địa phận cấm mà không xin phép Chứ không hề làm hại một ai Khoảng vài ngày sau ma quỷ sẽ trả người về địa thế Ngay cả những người theo đạo Thiên Chúa dưới chân núi cho biết Họ vốn không tin vào những chuyện như thế này Nhưng khi sinh sống ở đây Chứng kiến hàng chục trường hợp tương tự ở đây Họ không tin cũng phải tin Bên cạnh đó Họ còn cho biết thêm Là thường thì ma giấu rất lâu Khoảng trên 3 ngày Nhưng chắc vừa rồi Quá đông người đi tìm kiếm đã đánh động cả khu rừng Vì không muốn phiền những địa phận thiêng Nên ma quỷ đã trả chung về sớm Tôi cũng xin nhấn mạnh lại vài chi tiết Trùng nèo đúng đường Nhưng không hiểu tại sao Lại ngoạch sang ngọn đột bên cạnh Trung điểm nhìn băng qua được cái bẫy thu dưới đám nát khô Mà cũng là con đường đó không ai qua được Giữa chốn núi rừng hoang vu Lại xuất hiện một ngôi miếu Ở tít gần đỉnh Ai rảnh mà đi xây nó ở đấy Và để làm gì Vì dưới chân núi đã có miếu rồi Một điều lạ Trong miếu lại để sẵn chăn mềm cho chở Trung Để Trung chui vào rồi Thì lại biến mất Một cậu trai lạc giữa rừng Với khí lạnh dưới 2 độ Duy nhất Một áo cắp Không ăn không uống Vẫn còn sức lết sung núi Tôi không biết suy nghĩ của bạn thế nào Nhưng riêng tôi Thì tôi thấy quá sợ Khi kể lại câu chuyện này Mà tôi tin chắc Mà giấu là có thật